Hồi thứ bảy mươi, Thánh Mẫu Hạ Sơn phá trận, thành vương nạp biểu đầu hàng. Nói về biển thước và tiên cô, đàn vân tới Lê Sơn Động, thẳng vào thiên sang bái kiến Thánh Mẫu mà tâu rằng. Đệ tử vâng lời sư trưởng xuống đông tề, cứu mẫu đoan tinh huyết hồ đã bại trận, lại gặp dưỡng do minh đã dùng cây quỷ đá thần linh tiễn, may nhờ có thần y cứu mạng, nài huyết hồ lại lập trận vân quang. Mẹ con chung hậu đang bị khốn trong trận Xin phụ từ bi cứu tử Xin sư phụ từ bi cứu tử Thánh mẫu liền mời biến thước và tiên cô ngồi rồi nói rằng Đó là tai kiếp của mẹ con chung hậu Quá ba ngày sẽ cứu chẳng sao Tiên cô mới tàu Trận vân quan thật là lợi hại Nếu qua ba ngày thì quá quyết chẳng còn Mão đoan tình thời có tiên cốt chẳng sao lại e nổi điền nguyên áo chúa thánh mộng mới nói không hề gì nếu bằng đạo xuống thời huyết hồ phải hiện nguyên hình nói rồi bèn truyền tiên đồng dữ động ba người đằng vân đi tới hoài nam khi đến nơi quân tề báo cho tuyên vương hay tuyên vương vội vã ra nghinh tiếp chào mừng rồi thỉnh vào trung dinh trà nước khi ấy tuyên vương mới thưa rằng ngượng thầy bị khốn đã hai ngày xin nhờ thánh mẫu ra tay cứu vợ con cô gia khỏi nạn thánh mẫu mới nói số là bệ hạ chưa rõ để bằng đạo phấn tỏ cho tường ấy là mẹ con trung hậu phải bị nạn ba ngày nếu cứu sớm thời ngày sau cũng mang tai họa nữa tuyền vương mới thưa xin thánh mẫu cứu ngày nay cho khỏi dẫu sao có tai kiếp thì cũng cam tâm bởi vì ngự thê đang ở trong trận hai ngày rồi Đàn tử sanh, mất còn chưa tường tận Thánh Mẫu nói Lời bệ hạ đã nói như vậy Đó là số trời, có lẽ đã định rồi Ngày sao Trung Hậu lại mang tay kiếp chẳng chơi bằng đạo phải thuận theo lòng trời mới đặn Tuyền vườn tạ ơn Thánh Mẫu Ai nấy nghe nói cũng vui mừng Thánh Mẫu liền kiều mau toại Tới đưa phép và bảo rằng bảo vật này là Tiên Thiên Nhất Khí, gọi là Hỏa Táo Thái Ất Đinh Nó hay hội tị thần linh, thiệt vô cùng pháp lực Ngươi hãy tàn hình lén vào giữa trận, đem tiên báo mà tế lên Tức thì nghe một tiếng nổ vang rền, huyết hồ phải thất kinh, ác ngó ra xem cùng bốn phía Chừng đó, ngươi thừa cờ lén lấy cái cây lạc hồn phang của nó, rồi bỏ chạy về phía nam dùng tiền báo ấy mà đốt cây thần pha huyết hồ làm sao cũng nổi giận rượt theo chừng đó ngươi đừng có kinh hãi vì đã có người tới cứu chẳng sao bởi bây giờ chẳng có ai tin dùng duy chỉ có một mình ngươi đi thời mới đặn mao toại cả mừng lạnh lấy tiên báo thưa rằng tôi ngày trước có theo thầy học đạo cũng biết được ít nhiều tôi nguyện chẳng sợ loài tăng yêu Và cũng không còn lời chi quán trách. Nói rồi liền từ biệt Thánh Mẫu. Thánh Mẫu bèn nói các tướng rằng. Liên thoại qua, lãnh cầy thanh liên bủ sắc kỳ. qua mai phục phía đông bắc. Hãy nghe giữa không trung pháo nổ lên. Thì đưa cái tiên kỳ ra hộ thể mà xong trận. Chừng gặp địch nhân có phép kiến chiếu lên. Thì cũng đưa cái tiên kỳ này ra mà ngăn đỡ. Còn Kim Định. Lãnh cây lập địa Diệm quan Kỳ Đi mai phục phía Đông Nam Mộng Ngọc Trinh lãnh cây đoàn cung Thái Bạch Kỳ Đi qua mai phục phía Tây Nam Còn Mộng Ngọc Nga lãnh cây thất tinh cái Thiên Kỳ Đi qua mai phục phía Tây Bắc Và cũng làm y như thế Bốn vị Vương Phi đều lãnh phép Đem nhau đi theo phương hướng mà đóng binh Nói về Thánh Mẫu Sai khiến mấy vị Vương Phi đi rồi Thì lại kêu mạnh tử tới Truyền niệm thần chú như vầy như vầy Và dặn đi cửa chánh đông Hãy thấy có vị thần nào mặt xanh ra ngăn đón Thì niệm y theo thần chú ấy Ác là linh thần thối hồi bổn vị Để cho chúng tướng vào phá trận vân quang Yến Anh cũng học được niệm thần chú Đi tới cửa phía nam Tô tần thì đi cửa phía tây Còn thuần vu khôn thì đi qua cửa bắc Hãy thấy một vị nào mặc đen Đó là huyền võ linh thần Ngươi hãy nói vân pháp chỉ của ta đến nói cho ngươi hay Tức thì người đó phải thối quy bổn vị Rồi ngươi cứ thẳng vào trung dinh mậu kỷ Thấy có một đạo huỳnh quang Thì mau mau điểm chú tiên ắt chư thần đều lui hết Khi ấy ngươi phải chạy qua bên sông Hán Khẩu Chắc là huyết hồ nói giận đuổi theo Ngươi phải lập tức nhảy xuống nước cho mau Chở cho nó bắt đặng Thuần vua khôn thư rằng Nếu ngư thần nhảy xuống nước Thì chết còn gì Thánh mẫu nói Ta sẽ cho ngươi một đạo linh phù Chừng ngươi nhảy xuống nước Sẽ có người đánh cố Bốn người đều lãnh pháp chỉ Đồng tới bốn cửa trận vân quang Thánh mẫu lại nói với biển thước rằng Như trận văn quang đã phá Lại có việc cơ duyên Thiện y phải mau mau đi hái thuốc tiên rồi sẽ có lương phương điều dụng biển thước vân lệnh tuy vương truyền quần dọn tiệc trai khánh hạ rồi thần y cảm ơn nhiều lời biển thước mới nói dầu tiên nhân cũng phải thuận theo ý trời chứ bần đạo chẳng có công lao gì khó nhọc tiệc rồi thần y từ giã mọi người cởi cọp bay về núi thánh mẫu lại dặn bạch liên rằng tiên cô phải đem tấm sáo tử trúc của phật tổ tới Háng Khẩu để bắt quyết Hồ, nếu như bắt được rồi thì đem nó thẳng tới Nam Hải Phổ Đà Sơn, bạch cùng Quan Âm Phật Tổ, Tiên Cô Vân Lệnh, vội vàng đàn vân đi tức tốc. Khi thánh mẫu điều khiển xong rồi, cũng đàn vân bay sâu vào trong trận. Đây nói về Trung Hậu, nhờ cái lăng tiêu pháp đề nguyên nhờ có Kim long phụ thể, nên mẹ con bị khổn hai ngày ròng tam hồn chưa ra khỏi xác tánh linh tuy là ngơ ngác nhưng san khí vẫn còn ấy là số trần đã định cho tai kiếp của hai mẹ con đủ ba bữa nữa sẽ có người tới cứu nay bởi lời tuyên vương nói ra thành sấm nên sao trung hậu bình ngô lại bị tai ương ngủ lồi đánh chết vô diệm với điền nguyên thánh mẫu lại xuống cẳng gian đình cứu tử một lần nữa đó là vì sao Đây nhắc lại huyết hồ Khi bay khổ mẹ con trung hậu vào trận Được hai ngày Thì trong lòng đắc ý hơn hoang Chắc trung hậu phen này phải chết Khi không sực nhớ lại Việc năm trăm năm trước Có nghe quan âm thuyết pháp Tại bồ đoàn rằng Khuyên thế mà kết oán Oán kết bất khả giải Nghĩa là khuyên người đời Chẳng nên gây oán Hãy gây sự oán rồi Mở ra không đặng Nghĩ tới đó thì lại càng sợ hãi Nếu giết người, người thời thù quán chẳng đền xong Quảng bao sắc đá hả lòng Cơn quả tánh cũng dằn không lại Bèn sách gươm bước tới Quyết hại trung hậu nương nương Chém luôn một lượt ba gươm Nghe rảng rảng tiếng kêu như đá Sự này thì cũng quái lạ Thiệt là vô diện pháp lực cao cường Lại sách gươm tới chém tiểu vương Thì thấy trên đầu có kim long xuất trận Há miệng dơ nành muốn cắn Huyết hồ thấy bài chẳng dám lại gần Bỗng nghe trên pháp đài có tiếng sắm nổ lên Huyết hồ mới dây lại Thì thấy cây thần phan đã bị ai lấy mất không hay Rồi cứ nam phương định hỏa ngó ngay Bèn thấy thần phan đã bị lửa cháy tiêu tan ra tro bụi Khi ấy, huyết hồ vội vàng lấy hiên viên kiến chiếu ra Mới hay đó là thằng lùng mau tội lẻn đến ăn cắp huyết hồ nổi giận xách báo kiếm rượt theo nhưng mao tội đã chạy xa rồi huyết hồ bèn lấy thiên viên kiến chiếu ra huỳnh hoàng một đạo sáng loà. mao toại liền té nhào xuống đất huyết hồ vừa muốn đi tới để lấy thủ cấp bỗng thấy phía sau có một đạo hồng quan quay đầu ngó lại đã thấy có một người vừa đi vừa niệm chúng chư thần thảy vội đều thối hồi bốn vị huyết hồ biết thế không xong Quơ gươm lướt tới mà giao phong Thuần vu khôn chạy qua phía bắc Quyết hồ lúc này bỏ vu khôn Đi khắp hết cùng đông tay bốn cửa Thấy chư thần đều phản bộ nghĩ an Chỉ còn có một mình Lại nghe tiếng pháo nổ vang Biết là trận vân quang đã bị nát Nói về liêm thoại hoa Khi nghe trong trận vân quang sấm nổ Bèn cứ đùa bên vào đánh Thiên hòa công chúa gặp chào rồi lấy cái mê hồn kiến đưa ra mà chiếu thoại qua lấy thanh tiên kỳ phất qua phất lại cây tiên kỳ thầu mất báo kiếm của thiên hòa thiên hòa khi ấy co tay vơ vũ kiếm tới đánh vùi cùng liêm thị già mà địch cùng trẻ thì làm sao cho lại nên bị thoại qua đưa một đao đứt làm hai đoạn thương ôi tuổi tác đã bảy mươi dư cũng còn cầm thương mà xông trận Còn đào Kim Định đánh vào cửa phía nam, gặp biển Độ Trinh lấy âm Dương Kiến chiếu ra. Kim Định cũng đưa cây lập địa nhiên quan kỳ ra đỡ. Âm Dương Kiến tức thì bị thâu mất. Độ Trinh liền quơ chỉ ba, tới đánh với đào Vương Phi. giây lát thì cũng bị Kim Định đưa Độ Trinh hồn lìa khỏi xác Còn Ngọc Trinh đánh vào phía tay chậm gặp hoài Kim Định chiếu cái kiến vân quan. Ngọc Trinh đưa cờ Thái Bạch phất lên vội vàng, kiến vân quang cũng bị thâu mất Lưỡi gương của Ngọc Trinh rất gấp, làm cho hoài kiếm định trắng kịp trở tay, hồn phải lìa xa nơi địa phủ Còn mộng Ngọc Nga đánh vào cửa Bắc lại gặp nhan tố trinh, lấy dẫn hồn kiến chiếu ra Ngọc Nga liền đưa cây thất tinh kỳ, phất qua phất lại, dẫn hồn kiến lại bị thâu mất Nhan thị tránh đàn bất cập thối thân Bị Ngọc Nga đưa một đao Hồn xuống suối vàng Trận vân quang bốn cửa đều tan quang Năm báo kiếm Chỉ còn có một Huyết hồ trong lòng lúc này sáng sốt Muốn sách gươm tới chém mẹ con chung nương nương Thì thình lình giữa không trung Có tiếng người kêu nói rằng Huyết hồ trở nên động thủ Huyết hồ ngửa mặt lên Thấy ánh hồng quang chói loà cùng trời Hương phong thổi tới đôi nơi cứu mẹ con chung hậu Và mau toại bay đi mất Quyết hồ lật đật chạy theo Được một đổi xa Thì thấy hồng quang đã tan mất không hay Mắt nhìn giáo giác đông tây, Thì thấy có một người đứng bên bờ sông hán khẩu Quyết hồ mới nói Thằng này đã vào trận phá ta hồi nãy Vậy ta tới bắt giết nó mới đã nư Nói rồi quơ gươm chạy theo thuần vu khôn liền nhảy nhào xuống nước Huyết hồ mới nghĩ thầm rằng Thằng này nó sắp tận số Nên nó mới xuống nước mà đợi ta Ta vốn là loài thủy tộc sinh ra Đổ mày chạy đâu cho thoát Nghĩ rồi liền hiện nguyên hình là một con rùa Chạy xuống dưới sông Hán Khẩu Lúc đó tiền cô ở trên mây ngó thấy Liền bỏ tấm sáo tử trút xuống Và bắt được huyết hồ Huyết hồ đang khi bơi lội kiếm thần vu khôn Khi không dường như bị mắc vào trong lưới vùng vẫy đã bí hơi bèn hóa ngũ độ mà trốn cũng không ra tiên cô liền niệm chú xách lên thấy một con rùa nằm trình ình ở trong tấm sáo lúc đó huyết hồ thấy bạch liên thánh mẫu bèn năn nỉ tiên cô sanh thành cửa phật còn bằng đạo cũng ở cửa phật mà ra cầu xin hỷ xả thứ tha kẻo uổng công muôn năm đắp đạo tiên cô mới nói Tại nhà người phạm giới Nên bận đạo không dám nhiêu dung Vậy thì ta mau tới trình quan Thánh mẫu Lê Sang Sẽ đợi lệnh ngài phân xử Nói rồi cả sáo cả rùa tóm lại Liền đằng vân mà bay bỏng lên trên không Đây nói về Lê Sang Thánh mẫu Khi ở trên đám mây Ngó thấy thuần vu khôn đã nhảy xuống sông rồi Bèn niệm chú tiên gia Cú lên rồi nói rằng Trung hậu với tiền nguyên tiểu chú bần đạo đã cứu khỏi đem về dinh rồi Ngươi hãy về tâu lại với tuyên vương hay rằng Sao tới Giang Đông sẽ gặp Còn bây giờ còn một việc rất gấp Vì Huỳnh Cái còn bị giam tại Nam Lao Ngươi phải về tâu xin đề binh phạt sở cho Mao Để cứu kẻ trung thần nghĩa sĩ Và nói thêm Ta đã thâu phục yêu đạo Còn vẫn phải dẫn nó qua Nam Hải quan Thế Âm phần vu khôn từ tạ lui chân kế thấy tiên cô xách con rùa đem tới thầy trò gặp nhau mừng rỡ rồi lão mẫu và tiên cô đi thẳng qua lạc già sơn hai bên gặp nhau thi lễ ân cần tiên với phật giao tình rất hậu tiên cô đưa con rùa dâng cho quan âm và bạch hết các việc đầu đuôi tấm tự trúc cũng được trả lại cho người và cầu đức phật từ bi hỷ xả quan âm mới nói Tội con rùa này đã dư muôn thác, nhưng thương vì nó có công khó với Phật gia, vậy ta ra ơn tế độ hằng hà, phạt nó tới núi Bất trong sơn, mà thế cho ngoa ngư hiệu lực 500 năm đủ số đền bù tội của nó, thời sẽ cho khỏi kiếp luân hồi. Quan Âm phán rồi, liền niệm chân ngôn tha cho huyết hồn khỏi tội chết. Lúc đó, tám sáu tự trúc biến đi đâu mất, còn huyết hồn Thì hiện lại nguyên hình Cuối đồng lại tạ quan thế âm cùng Thánh Mẫu Ra ơn bất xác Kể đó kim đồng dẫn huyết hồ Đẹp đầy tới núi Bất Châu Sơn Thánh Mẫu và tiên cô từ giả quan âm Nhắc lại mẹ con chung hậu bị khổn trong trận Mê mang bất tỉnh Thình lình gió ở đâu thổi đến Đem hết cả mẹ con đi về dinh Khi về tới quân trướng hộ giá quan lật đật vào tâu cùng với tề vương tuyên vương vội vã ra mừng muôn phần giữa tinh không cùng nhau lại tạ thánh mẫu khi đó thuần vu khôn về tới vua tôi cùng nhau han hỏi việc trước sau thuần vu khôn tâu thuật hết các việc thánh mẫu đã dặn ai nấy cũng đều vui mừng cảm tạ kể thấy quân giữ dinh vào tâu rằng bốn vị vương phi và chư tướng đã trở về còn ở trước Dinh đỡ chỉ tuyền vương truyền lệnh cho vào chư tướng kéo nhau vào trước ngai vàng quỳ lại tàu các vị phá trận cho vua nghe bốn vị vương phi đều dâng bốn cái thụ cấp và bốn cái báo kiến lên cho trung hậu xem thiên tử rất mừng rỡ liền truyền nội thần dọn yến thao thưởng bá quan vừa khi tiệc rượu vui vầy xảy thấy tin triều đô bay ngựa tới báo nước ngô nước tống nước hàng Bà nước kéo mấy vạn tinh binh Đến vây lâm tri như kiến cỏ Tuyên vương nghe tàu hết hồn vía Trung hậu mới thưa Hãy chờ phá nước sở rồi sẽ hay Rồi cùng nhau hỉ hạ qua say Kế thấy quân kỳ bài Chạy vào phi báo rằng Bà nước đã đồng hưng binh mã Có tấu bổn cáo cấp của Điền Năng Xin thiên tử hạ lệnh phát binh Kẻo e nổi cô thành nang thử Trung hậu xem biểu văn Rồi kêu Điền Côn và Liêm Thoại Hoa vào bảo rằng Vợ chồng Vương Nhi lãnh ba vạn Cùng Tống Vạn Tống Thiên Mạo đi ngăn đón bên tầng Rồi Ai Gia sẽ có kế điều đình thối địch Còn vợ chồng Điền Đơn Cùng lãnh binh ba vạn Đi đem ngài tới Lâm Tri Hãy nên cố thủ thành trì Chớ cùng tặc binh đối địch Đợi Ai Gia phục sở Rồi thâu binh về tới Sẽ nội công ngoại ứng cùng nhau hai người vâng lệnh khấu đầu điểm binh mã trước sau đều tấn phát khi điền côn với điền đơn dẫn binh đi rồi trung hậu lại truyền lệnh sai điền nguyên khổng đại và vương bình mỗi người lãnh năm ngàn binh cùng những đầu hỏa pháo vân thê chia ra làm ba toán tới vây đánh ba cửa thành hoài nam bắn phá ba người đều vân mạng lập tức dẫn binh tức tốc ra đi Nói về sở vương Từ khi hạ ngục huỳnh cái rồi Hằng ngồi chờ đợi tinh lành của huyết hồ Trong cho mau bắt Đặng trung hậu Chẳng dè thấy quân thám thính trở về tâu rằng Vô diệm đã phá được trận Vân quang huyết hồ không biết đi ngã nào Còn ngô khởi bây giờ ở lỗ ban độc mã đơn thương không biết đi đâu mất Thành vương nghe tâu cấm giận gian tặc và yêu tăng Kế đó lại thấy quân kỳ bài vào tâu rằng Bình tề, công thành rất gấp Xin thiên tử hạ lệnh phân binh Thành vương vỗ án kêu trời rồi té nhào chết giấc Hoàng nội thần lập đập cú dậy Thành vương dây lát mới tỉnh hồn Huỳnh, Yết liền bước đến tâu rằng Bây giờ thế đàn nguy cấp Phải kiếm phương du thuyết mà cầu quản binh Xin bệ hạ sai một người bạc thiệp công thần Tới nạp khoản với tề vương trung hậu Thành vương rơi lụy mà phán rằng Như tính vậy mà tề vương chuẩn hứa Thời sở ban còn có phước nhận một hai phần Bây giờ biết sai ai đi Hiền khanh phải vì ai gia mà giúp sức Huỳnh Yết liền liều mạng Thành vương khiến nội thần viết một đạo hàng biểu Giao cho Huỳnh Yết lãnh lấy Một người một ngựa mở cửa phía Bắc Môn Mà xong ra kêu quân sĩ công thành bảo rằng Hãy tạm dừng công thành đã Quân Tề vào báo lại cho Khổng Đại hay Khổng Đại truyền lệnh vào Huỳnh Yết tới trước ra mắt Khổng Đại mà thưa rằng Này Hạ Quốc đưa dân hàng biểu Xin cho vào bái kiến nương nương Khổng Đại nói Quốc mẫu đồng binh ở phía Nam Môn Để tiểu tướng sai người đem tới Nói rồi bèn bảo Vương Trung Dẫn Huỳnh Yết qua phía Nam Môn Ra mắt Trung Hậu Huỳnh Yết liền cáo từ đi theo vương trung đến dinh vào nhung trướng bái kiến trung hậu và quỳ dân hàng biểu trung hậu xem xong rồi mắng thằng đen này khóe tài miệng lưỡi dám tới đây mà nói láo với ai gia như vua ngươi thiệt ý đầu hàng sao mở cửa thành cộng ra đây nghinh tiếp ai già tha cho ngươi không giết hãy về mà nói với thành vương cho mau nếu để ai gia công phá được thành trì thì đất hoài nam chẳng dung tất cỏ trung hậu nói rồi bèn cầm lấy biểu văn xé nát huỳnh yết thấy trung hậu oai thịnh nộ chẳng dám nói liền cúi đầu lui ra trở về thành mà phục chị đang lúc thành vương thang điện thấy huỳnh yết trở về vội vã thì hỏi rằng hiền khanh đi có xong không hãy phán cho rõ ai gia tường với huỳnh tiết mới tâu rằng huỳnh yết mới tâu rằng tôi qua dinh tài nói đã hết tiếng mai khỏi chết mà về được nơi đây trung hậu mắng hét văn răn biểu bệ hạ phải tới đầu hàng thì mới được biểu văn người đã xé bỏ còn tôi nói bao nhiêu thì cũng như nước đổ lá môn xin bệ hạ rộng lượng ra ơn xài người khách qua một phen nữa thành vương nghe huỳnh yết nói trung hậu chẳng chịu cho đầu hàng thì trong lòng đã chết tiếng chưa biết tính kế gì sai thấy có ngũ cường vào tâu rằng xin nhờ hồng phước bệ hạ để tôi qua dinh tài một lượt nữa thử xem bây giờ đây việc đã như lửa phải tìm kiếm thuốc hay mà trị thành vương cá mừng liền sai nội thần viết tiếp hàng biểu khác và sắm sửa trâu dê rượu thịt cho ngũ cường đem tới mà khao thưởng tề quân ngũ cường liền lãnh lấy điếu biểu văn đem đồ vật mở cửa thành nhắm nam mô mà lướt đến, khi đến nơi sai người tới trước dinh tài mà nói rằng, xin nghi bên một hai giờ có sở thần đến dân hàng biểu quần và báo cho chư tướng hay, điền nguyên bèn truyền lệnh nghỉ ngơi cho ngũ cường vào ra mắt. khi ngũ cường tới trước nhung trướng triều bái và dân biểu văn cùng lễ vật trâu dê các món, trung hậu trắng thèm ngó đến. Truyền đem ngũ cường ra đánh đòn năm chục Rồi đuổi về Truyền lệnh cho chúng tướng Phải hết sức công phá Tiếng pháo nổ rung trời chuyển đất Dân trong thành Từ già tới trẻ đều khóc than in ổi Mới hay muốn sự tại trời Hại người chẳng được Nên người hại lại Ngũ cường bị đòn đao lê lết Xong cũng phải gắn ngựa mà đi về tới thành Vào triều tâu hết cho vua hay. Thành vương bèn nhỏ xa hai hàng Ngụy ngọc Quán trách vì lỗ ban Ngô khởi Đẹp yêu tăng tới hại hoài nam Cũng bởi vì mình có bụng tham Muốn thâu đoạt gian sang tài quốc Nếu lúc trước nghe lời huỳnh nguyên Trùng thực, Thời chẳng tới than khóc buồn rầu Thương ôi Sự dĩ đáo đầu Mới biết nghĩa trung thần lương tứ Thành vương khóc đỏ con mắt Triều thần cũng ngồi bó tay Ngũ Cường lại quỳ xuống mà tâu rằng Sai Huỳnh Cái đi, quả mái thì được Bây giờ người đang bị giam hãm trong ngục hình Xin chỉ triệu đòi vào sai khiến Thành vừa nghe tâu liền chịu, Sai Ngũ Cường mau đi đòi Huỳnh Cái Nguyên Nhung Ngũ Cường vân lệnh vội vàng Chỉ lao chạy thẳng một hơi đã đến Nói về lão tướng Huỳnh Cái bị giam trong ngục Nửa mê nửa tỉnh như dại như điên ngậm sầu rơi lụy, nổi giận huỳnh tiền Dẫu có thang trời trách đất, cũng chẳng thấu Ủa một tấm lòng trung vì nước, bây giờ như nước rửa sạch không được Hai phương phân rẽ vợ chồng, hết trong nỗi thê phong tử ấm Huỳnh cái đang lúc than thở, xảy thấy ngục quang hâm hở bước vào thư rằng Có thánh chỉ tới đồi, xin nguyên nhung mau ngưng tiếp Huỳnh Cái cầm khăn lao nước mắt, mới bước đi ra khỏi ngục môn. Ngũ Cường tuyên đọc chiếu văn, Huỳnh Cái vội vàng cung thân bái tạ. Lúc đó, Huỳnh Cái sửa sang giày mão đi theo Ngũ Cường, trở lại kim dai. Cúi đồng bái tạ quân vương ơn chính bệ rồng thương chẳng giết. Thành vương liền bước xuống, đỡ Huỳnh Cái dậy mà nói rằng. Vương Quân đừng quá trách, vì cô gia tính dụng sàm gian Bây giờ tề binh công phá hoài nam, quả nhân đã sai người thuyết hàng bất thành. Ấy là tại chẳng nghe lời vương huynh can gián, cho nên mới sanh biến đến nỗi như thế này. Vậy bây giờ vương huynh có kế gì hay, hãy vì quả nhân mà bảo toàn xã tắc Quỳnh cái mới tâu, ngu thần cũng đã hết lòng bảo quốc, dầu có chết cũng cam. Vậy xin cho ngu thần bị bái kiến chung thái chân, họa mai có mười phần đặng một thành vương bèn truyền lấy một áo cảm bào ban cho huỳnh nguyên nhung và viết một đạo biểu văn nữa. huỳnh cái lãnh lấy các món tạ ơn thành vương rồi thẳng qua nam môn đi tới dinh tề mà tỏ bày các việc. quân đang công thành nghe tiếng người kêu nói liền dừng bắn lại vào báo cho điền nguyên. điền nguyên nghe quân nói có huỳnh cái tới đầu hàng bèn lập đặt sửa sang ninh tiếp. hai người gặp nhau. Huỳnh cái thất kinh mới biết là con mình đã qua đầu tề Không trách chi, thành vương hạ ngục giam cầm Cũng vì nó làm cho mang quả tới mình Bèn chỉ mặt mà mắng rằng đồ xúc xanh, sao vong phân Vong quân bội phụ Mi cả gan làm cho cha mày Chút nữa bị rụng đầu Cộng ta nuôi dưỡng mấy lâu Trọng thế đạo không sanh thì cũng có dưỡng Còn ơn thành vương, đãi mày chẳng bạc nở nào mày đi qua đầu nước khác cho đành quan gia đồ tiểu bối xúc sanh Mỹ thiệt là thứ bất trung bất hiếu Điền Nguyên nghe Huỳnh Cái Mắng nhiếc mấy lời thì rơi lụy mà nói rằng Xin nghĩa phụ hãy nghĩ tới trung dinh Để cho con được phân rõ Kẻo chỗ này là chỗ chiến trường Nói rồi Điền Nguyên đi trước dắt đường Huỳnh Cái đi theo sao bén gót Huỳnh Cái đi tới nhung trướng bái yết tuyên vương với trung hậu tuyên vương truyền quân đỡ dạy mà nói rằng quả nhân miễn lễ hãy ngồi xuống mà đàm đạo một hai lời quỳnh cái mới tâu rằng ngu thần là người có tội có ân đức chi mà với thượng ban trung hậu cá cười và thuật lại sự tha tống thiên cho đem gia thơ của mạnh thể vân về cùng nuôi dưỡng từ quân mười hai năm dạy dỗ nên người văn hay võ mạnh này nói một hồi cho huỳnh cái nghe, huỳnh cái mới đứng dậy mà tâu rằng: lúc tôi gặp thể vân cung nữ có bầu một đứa con trai, nó nói con của anh nó sinh ra vì gia biến mang cơn thủy nạn, tôi mới cùng thể vân vay duyên cá nước, bèn đem bè cháu về dưỡng dục cho thành nhân. tôi chẳng biết từ quân, xin quốc mẫu phán ra cho tôi rõ. trung hậu mới thuật lại khi sanh tiền nguyên rồi bị hại. Nhờ có thể vân tiếp cứu bồng đi Nói Huỳnh Cái nghe một hồi Huỳnh Cái mới tâu rằng Ngu thần mắc việc nước đông chinh bát phạt Nên chưa rõ hết được việc nhà Lúc ban đầu nghe thân thế có nói sơ qua Bởi vậy nên không rõ Tiểu chúa là con nhà kim chi ngọc điệp nay ngu thần tới đây có một việc Thành vương sai đến nạp biểu sinh hàng Ngửa trong thiên tử cùng nương nương Mở lượng xua hàm hải dục Quỳnh cái tao rồi cầm khăn lao nước mắt Tuyên vương xem thấy cũng động lòng Trung hậu mới nói Có việc đó thành vương mới tới đây, mới xong Bây giờ thì hãy vui vầy cùng nhau yến tiệc Nói rồi truyền quân dọn bài tiệc rượu Cùng nhau chén tàn chén thù Tạ công ơn dưỡng dục áo vương Ngày nay mới được đoàn viên cốt nhục Khi tiệc rượu vừa xong Quỳnh cái quỳ lại mà tao rằng Nay thành vương đã biết lỗi vì nghe lời ngô khởi và huyết hồ nên mới sai ngu thần dân biểu tới đây tình nguyện xin hàng, niên tấn công trung hậu mới nói ân nhân gối yên nằm vác biết bao nhiêu là vì nước cần lao đi qua ngô ban cầu viện mới về sở vương lại tin sàm tấu mà muốn hại nếu chẳng có ngũ cường bảo tấu thì ân nhân đã làm quỷ không đầu Để ai già dứt nước ngoài nam Ân nhân sẽ cùng ta an nhàn phú quý vả lại vợ của ân nhân Cũng còn đang ngơi nghỉ tại đây Ai già đã nhận làm công chúa thân sanh Như ân nhân đầu tề thờ sẽ được làm chức phò mã hiển vinh Vợ chồng lại được loan hòa phụng hiệp Lần xưa có nói Chim khôn kiếm cây mà đậu Tôi hiện chọn chúa mà thờ Sợ vương là người tủ sắc hồ đồ Ân nhân thờ nó làm chi cho mệt Quỳnh cái không biết tính liệu làm sao Ngậm ngùi rơi lụy thâm bầu Cam nhất tử mà đền ơn quân phụ Nghĩ rồi bèn cầm khăn lao nước mắt mà tâu rằng Ông cha tôi là người nước sở Ơn quân vương tri ngộ cũng nhiều Nhưng tôi vinh hiển một mình Bỏ đất nước tổ tông sao phải Xin quốc mẫu thương tình mà nghĩ lại Cho thành vương thú tội xưng thần ngàn năm trâu ngửa kiếm hồng trần ngu thần cũng nguyện cảm ơn báo đáp trung hậu lại nói để ai gia bình xong nước sở rồi sẽ đền ơn với ân nhân lệnh truyền quả tóc tam quân phải công phá thành trì cho chóng quỳnh cái tức mình rơi lụy và bước ra cúi đầu vái bị sở vương rồi thò tay bên lưng rút kiếm trường hồng y toan tự vận để đền xong nợ nước điền nguyên thấy vậy thì hồn phi phát tán lật đật chạy tới ôm quỳnh cái mà khóc rằng nghĩa phụ hãy an lòng cho ấu tử tâu cùng quốc mẫu lúc đó trung hậu thấy quỳnh cái lòng gan dạ sắc thiệt đáng mặt trung thần nên cứ khen thầm sợ quốc hữu hiền nhân trung hậu liền kêu lại nói rằng lão tướng trung thần hãy để ai gia phân trần sau trước như muốn ai gia thâu binh về nước thời thành vương phải thân tự tiến hành bằng không thần quyết đánh phá thành trì bắt sở vương đem về hỗn hải huỳnh cái cả mừng mà tâu rằng xin nương nương nghĩ tình thuần tỷ giàu vị chi lão thần cũng nói thời sở vương cũng phải nghe trung hậu cả mừng bèn kêu Điền nguyên mà nói rằng vương nhi con hãy vào nói lại dưỡng mẫu con hay hãy ra đây cho mau mà ý kiến lão thần cho vui dạ Điền Nguyên liền chạy vào hậu dinh, thưa lại với Thể Vân Thể Vân lật đặt đi đến Nhung trướng làm lễ chung Hậu và Tuyên Vương Rồi dây qua chào Huỳnh Nguyên soái Vợ chồng gặp nhau mười phần vui đẹp, một nhà tụ hội đoàn viên, rất là âu yếm Kế đó, Trung Hậu truyền quân sắm sửa hương sao một cổ Cho vợ chồng Huỳnh Cái trở về xung vầy Thể Vân quỳ lại rồi tạ ơn vợ chồng đồng lên xe về phủ khi hai vợ chồng tới kim loan điện vào thẳng bái vua thành vương trước sau thuật hết mọi đường vua tôi đều mừng hết sức thành vương khi ấy truyền nội thần sắm những đồ trâu dê rượu thịt và châu báu ngọc ngà thân hành đi tới tề dinh xin nạp khoản xưng thần thú tội vua hai nước cùng nhau hòa giải bỏ những điều oán cũ thù xưa quân chánh tỳ thâu nhận hết đồ lễ cống chung hậu truyền lệnh ban sư về nước khổng đại làm tiên phong đi rước điền nguyên làm hậu tập theo sau ba quân hùng hồ tỳ hưu tiếng ca sướng vang lừng bờ cõi